trù mà tác giả thần đồng hồi một phục sinh xuyên suốt vũ trụ hồng hoàng, bền vững như thiên địa cao sạch. Dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi thần ma vi giới. Thần ma lăng viên ở ngay chính giữa thiên nhiên loại lục. Đây cũng là nơi an tán những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người. Khu bộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ, nếu không phải thần linh, thì cũng là yêu ma thượng cổ. Đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu. Thảm cỏ lăng viên xanh mượt mà, chung quanh có hàng trăm loại hoa. Tuy không lớn như một khu rừng, nhưng gọi là vườn cũng không ổn. Bên ngoài lăng viên có giống cây cao, tên gọi tuyết phong, chỉ mọc duy nhất ở nơi đây. Tương truyền do linh khí của thần ma hóa thành cây tuyết phong cành lá xinh um tươi tốt, khẽ đung đưa trong gió. tựa hồ như đang hồi tưởng thời khắc huy hoàng tổ xưa hoa trắng rộn như tuyết, nhẹ nhàng phiêu xa giữa không trung. trông giống nước mắt thần linh, khiến người ta cảm thấy bì thường vô ngập. khu mộ trải qua ngày nắng đêm đèn với những cảnh tượng tương phản. ba ngày tiên khí dày đặc Ánh sáng thành khiết Chứa rõ ràng trên tường ngôi mộ Trong ánh sáng ấy Người ta có thể trông thấy Linh hồn bất diệt của các thần ma thổ xưa Thậm chí còn trông thấy thiên sứ nhảy múa Nghe thấy tiên tử hát ca Cả cô lăng viên Chìm đắm trong một bầu không khí thần thanh Bác ngày là thiên đường như vậy Xong ban đêm nơi đây lại là địa ngục. Mỗi khi mặt trời xuống núi, bóng đêm bao trùm khắp nơi. Ma khí ác ám từ dưới lòng đất, hùng dũng kéo lên, khiến cho tinh tú lù mờ, mặt trăng ảm đạm, khiến cho đất trời thề lượng. Lúc ấy hung thần trong truyền thuyết xuất hiện, ảo anh ác vẫy vùng khắp lăng việt. Không gian tràn ngập tiếng hú dài của hung linh thời viễn cổ. thì hú thể thảm khiến gia đồ người ta tê cả đi. Tuy vậy, thần thánh hay ma quái thì cũng chỉ lộ diện ở mặt phía đông lằn biệt. Mặt phía tây khác hẳn. Nơi ấy là chỗ tu luyện của cộng đồng tế bãi. Buổi sáng môn nhân thường lên tế điện. Những khi đúng dịp phiến niệm đặc biệt thì cả đêm họ cũng đến. Dần dần nhân gian có câu Phương Đông thầy người, phương Tây pháp sự. Tại Lăng viền hoàng hôn là lúc an bình nhất, mồi địa hoàn toàn yên ảnh đến một tiếng động nhỏ cũng không có. Thời khắc hoàng hôn ấy cũng là lúc giao thế của thần bà Ma. Do đó, hoàng hôn Lăng Viên vừa long trọng tràn nghiệp, vừa quỷ quái tà dị. Mỗi ngôi mộ dù thần hay ma đều được coi sóc kỹ lưỡng bởi bàn tay con người mỗi ngày đều được đặt một bó hoa tường Có một dãy mộ nhỏ nằm gần mộ đại thần ma Dãy mộ này chẳng có gì đặc biệt để thu hút mọi người thậm chí không bị đại chẳng hoa tường Chỉ đơn giản là những đống đất ùm lên cho biết có người nằm đó Trải qua 3 năm tháng Bất kể mưa nắng, gió bão Những ngôi bộ này cũng không được ai chăm sóc đến Dần dần trôi vào lãng quên Trong nắng tàn của buổi hoàng hồ Phần mộ các thần ma nổi lên lửng lửng tò lượng Ngược lại những phần mộ vô danh Càng thêm thảm hại nhỏ nhòi Tự nhiên Chính ở chỗ nhỏ nhòi ấy Lại phát sinh dị biến Rắc một tiếng, đất đá từ từ nứt ra, đổ xuống hai bên. Một bàn tay xanh xám chậm chậm thò lên, rồi một bàn tay nữa xuất hiện. Cả hai bàn tay ra sức bới đất xung quanh. Cuối cùng từ ngôi mộ ấy, một người chậm chạp đứng dậy. Đó là một thanh niên mình mặc áo xanh dính đầy bụng đất. Người thanh niên ấy ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch ra, còn lại cũng giống một người bình thường, không hề có điểm nào đáng để người ta chú ý đến. Nơi đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Người thanh niên lẩm bẩm tự hỏi, mắt nhìn về phía những tấm bia mộ, thần sắc lộ vẻ hoang mang vô cùng. Đột nhiên chàng bị lôi cuốn bởi những dòng chữ khắc trên bia mộ gần đó. Lúc này nếu như có người nhìn thấy chàng trai trẻ đang tập trung đọc thứ văn tự cổ trên khối một nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Bởi những dòng chữ như con dung ấy đã khiến không biết bao nhiêu học giả phải bò đầu bức tóc nghiên cứu đến bạc đầu còn chưa hiểu thấu. Vừa đọc thoáng những con chữ chàng trai trẻ đã rớm rõ mặt mày là hỏng lịch. Đồng chuyển thần vô cực gì một Điều này Điều này là thật Là thật sao Hiện đang là thời của tam giới lục đạo Thời mà chiến vô cực thần thánh Mặc sức hồ phong hoáng vũ Tung hành ngang dọc cơ mà Sao Sao ông ta có thể chết được chứ Nhưng ngôi mộ bên cạnh Chàng của kinh ngạc hơn Tị chiến thần cáp khắc chi một Đây là người mình vận chiến giác hoàng kiếp Tay cầm thánh kiếm vàng rọc là thần của phương tây thì phải. chàng vừa quay đầu, giáo giác ngó nghiêng khắp nơi. trong nắng chiều, Đập vào mắt chàng là khu mộ địa, nơi thần ma đời đời yên nghỉ. mộ tu giả đang tiền tử, mộ trí nữ thần na lịch, mộ tu giả ngạo thiên. ôi trời, tại sao? Tại sao các vị thần đều chết hết vậy? Tất cả đều được chôn ở đây sao? Nhưng... Sao không thấy hai vị thần linh đôm tiền ảo và tay mạo ảo? Hình như họ không được chôn ở đây thì phải Rồi chàng nhảy hẳn ra khỏi mộ Gió lạnh thốc đến thổi áo chàng bay phần phật Chàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt Như đang ở trong hầm băng vậy Ta cũng từ mộ mà ra. Mắt chàng lạc thần, y như kẻ si khờ. Như thể linh hồn đã rời bỏ xác phàm Chàng đã rời ngồi bệt xuống đất. Ta đã từng là đồng lộc Ta... Ta đã chết, nhưng... Nhưng... Ta đã sống lại. Trong đôi mắt trống rỗng không chút sinh khí, nhìn bân vờ của chàng đột nhiên ánh lên vẻ kinh ngạc. Tại sao đã bắt ta chết mà còn cho ta sống lại? Tại sao lại để, để cho một kẻ vô dụng như ta tiếp tục sinh tồn chứ? chàng nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ vô cùng. chàng vẫn còn nhớ rất rõ, chàng đã chết trong một trận quyết đấu, nhưng giờ thì... Những việc ngày xưa đột nhiên chạy lần lượt qua óc chàng. Những hồi ức tưởng chừng như đã chôn sâu theo người vào lòng đất, không ngờ vẫn còn in đậm trong tâm trí. Lòng chàng vẫn còn quá nhiều sự tiếc nuối. Trời đất rộng lớn bao la bát ngát, cỏ cây vẫn tỏa hương khoe sắc, nhưng sao hồn chàng trống rỗng, không chút rung động nào. Rất lâu sau khi bò lên khỏi mộ mình Đồng lòng mới đưa mắt nhìn vào phía trong lăng viên Tự nhiên chú ý đến một bia mộ thuộc khu thần mai Trang những cái tấm bia ấy Rồi thất kinh biến sắc Mãi một lúc sau mới trấn tỉnh lại được Bia mộ là bằng thứ vật liệu cứng nhất trong trời đất là Kim Cương Mà còn bị vỡ vụn thê thảm thế này Nhất định là do đã trải qua hàng vạn năm Thương Hải tàn đi ngàn vạn năm chỉ là một giấc mộng thiêng cổ. Đồng lòng cảm thán thốt. Cơn gió thoảng khẽ thổi qua làm cho mái tóc bếp đất của đồng lòng càng thêm rối bời, nhưng cũng giúp xua đi phần nào sự cô tịch đang xâm chiếm tâm hồn trẻ. Có ai cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Không một ai trả lời. Xa xa hoa tiết phong mượn trời Bay lượn trong không trùng Phiêu sái vô cùng Trồng cứ nhìn nước mắt ai đó rõ xuống nỉ non Để khóc như những vị thần linh đã khuất. Mặt trời ngã về tây, Tráng chiều nhuộm thắm khắp nửa vòng trời Là mấy đám mây đỏ rực nơi xa Lấp lánh ánh vàng chói lọi. Đông Long dần dần khôi phục được bản tính tôi không biết những chuyện này phải tìm hiểu từ đâu, bắt đầu từ đâu, nhưng có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Chàng dài dạt đặt chân vào khoảng đất như các ngôi mộ, tựa như sợ xúc phạm đến người đã khuất, rồi quay người đi ra ngoài lặng viện. Chàng tính đi xuyên qua khu rừng tuyết phong, nhưng bị linh khí xung mãn nơi đây đẩy lùi trở lại. Chàng chưa bao giờ thấy nơi nào linh khí lại mạnh mẽ như vậy. Chàng ngờ ngờ, phải chăng trong ngần ấy năm miền ngủ quê đã xuất hiện một loài cây mới? Những bông hoa trắng vô ngần rờ rờ trước mặt đồng lòng. Giữa lớp cảm giác mơ hồ, ký ức lãng quên của chàng tự nhiên lè lói tái Lớp bụi phủ mờ ký ức ấy cũng giống như những bông hoa tuyết kia được gió thổi bay đi. Trong đầu chàng hiện ra nè. Khi chàng ra khỏi khu rừng tuyết phong, cũng là lúc mặt trời vừa lặn khuất. Sự yên bên nơi lăng viên đã không còn nữa, mà khí đen kịt từ mổ địa bay lên không trục. Bóng tối vô tận bao trùm lấy cả khu mộ. Đông lòng nghe được tiếng trống thề thảm lúc có lúc không từ phía lăng viên. Nhưng chàng không để tâm đến Trong đầu chàng chỉ nghĩ đến mặt trời Hệt như con giả thú xuất hiện rồi biến mất Không ai quản nổi Chàng vươn vai một cái nghĩ thầm Trải qua mười ngàn năm Thân thể vẫn còn ngon lành Không đến nỗi là phế vật Chàng tự biết lúc này công phu vẫn chưa được khôi phục lại Nhưng đối phó với mạnh thú đối với chàng Tuyệt đối không phải lấy chuyện khó Không xa ngoài khu rừng tuyết phong Có ba gian nhà cỏ Một lão nhân gầy gò hốc hát Đang đứng ở cửa ngồi nhà Lão nhân ấy chắc tuổi đã ngoài trăm. Khu mặt nhăn nheo Đầy những vết nhăn Giải dầu sự gió Trong lòng đông lòng được nhìn trỗi dậy một cảm giác khó tả Tựa như thân thiết Tựa như mưa mà Đó là người đầu tiên chàng gặp từ lúc tái sinh Vạn năm trước chàng sinh ra trước mặt cha mẹ Vạn năm sau chàng sống lại thì gặp ngay một lão nhân Có điểm gì tương động giữa cha mẹ và lão nhân này chăng? Chàng tự cười thầm hỏi chính bản thân mình Lão nhân chống gai quải trượng đi về phía chàng Trong cơn gió mạnh Trong lão lẫy bẫy như sắp bị thổi bay. Đông lòng vội tiếng lấy đỡ lão nhân Ông ta liền su, su bàn tay già nua, Ra hiệu cho chàng buông ra Giọng ông ta có vẻ khó chịu Nhưng chàng không hiểu lấy một. Đứng đực ra như việc nghe sấm Chàng đột nhiên tỉnh ngộ Chẳng phải đã trải qua 10.000 năm hay sao? Tiếng nói của thời chàng Giờ chắc đã chìm vào quên lãng mất rồi Chàng đang hy vọng thông qua lão nhân Để tìm biết về thời thế hiện nay. Nhưng ngôn ngữ bất đồng thế này Điều đó chỉ là vọng tình Lão Nhân thấy chàng hề chỉ kẻ ngốc nghếch Thì cơn giận cũng tan đi phần nào Giọng nói có phần hòa hoảng hợp Nhưng khi nhìn sắc mặt của chàng Lão Nhân đột nhiên nhíu mày, Rồi nắm tay chàng kéo về ngôi nhà cỏ Đồng lòng đi theo Trực giác bách bỏ chàng Lão Nhân không mãi mây ác ý. Chỉ vì ngôn ngữ bất động, chàng đang giả vờ như miệng cầm điếc vậy. Lão Nhân dẫn chàng đến trước ngôi nhà cỏ, đưa tay chỉ thùng gỗ, rồi đưa tay chỉ về cái giếng cách đó không xa, xong bước vào trong nhà. Muốn ta múc nước ư? không phải là muốn ta ở đây làm khổ sai cho lão ấy chứ. Đông lòng nghĩ thầm. Nhưng khi ông lão từ trong nhà bước ra, chàng mới biết là mình đã nghĩ oan Trên đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo là một bộ quần áo mới Ông chỉ muốn chàng tắm rửa rồi thay đồ cho sạch sẽ mà thôi Nhìn khu mặt ông lão, chàng thấy lòng vui vui Nhưng đồng thời cũng thấy ngượng nghiệp Lúc này chàng mặc bộ đồ rách rưới, đầu bê bết đất, mặt mày đen đùa Toàn thường dừa giấy không sao kể xiết Như thế chàng lại ngán ngợp. Mười ngàn năm qua, chàng chưa lúc nào rơi về tình trạng của bách như bây giờ. Liền lẳng lặng xác cái thùng gỗ đi đến bên giếng nước. Chàng bận chuyển chân khí. Chỉ khẽ dụng lực đã làm rách tọc chiếc áo trên người rồi ném nó xuống đất. Tấm áo này vốn là thiên tầm bảo y. Thời gian quá thật là vô tình. Một vật quý lửa thiêu không cháy, nước lộ không thấm đào thường bất nhập Qua ngần ấy thời gian Bỏng miếng thành miếng dẻ rách Nước lạnh cầm cầm Cột rửa bùng đất trên cơ thể chan Nhưng không tài nào xóa được Mối phiền não trong tâm Ta phải làm thế nào đây Không hiểu được ngôn ngữ của đại lục Không thể liên lạc được với con người Làm sao ta có thể sinh tồn Tại nơi này Đông lòng mặc bộ quần áo mà ông lão đưa cho Quay lại trước ngôi nhà cỏ Nhìn ông ta mỉm cười Biểu lộ sự cảm ơn Mùa cơm chín thoang thoảng xông vào buổi Lão nhân chậm chậm đi về phía nhà bếp Đồng thời ra hiệu cho chàng vào thèm Đông lòng cầm lấy chén cơm mà ông lão đưa cho Lòng rộ rộ xúc động Mười ngàn năm đã qua Ai mà ngờ cha còn được ngồi ăn cơm tối. Đúng là thế sự khó lửa. Bụng chàng giờ đang sôi lên ủng ủng, lại trống rộng. Không thể ăn mấy thứ dầu mỡ. Xem ra một chén cháo trắng là đủ rồi. Sau khi dùng bữa xong, ngoài trời đã tối sầm. Đồng lòng theo chân ông lão vào trong một căn phòng nhỏ. Ông già đốt nến. Ánh sáng dịu dàng ấm áp lan tỏa khắp chàng nhà Căn phòng vô cùng đơn giản Chỉ có một cái giường gỗ Một cái ghế và một cái bàn Trên chiếc bàn nhỏ sạch bóng như lau như ly Có xếp và quyển sách Nhưng nhìn tựa đề Đồng lòng chạy hiểu lấy một chữ Thì ra chữ viết cũng đã thay đổi rất nhiều Lòng chàng bất giác trùng xuống Khi ông lão đi sang một phòng khác Đồng lòng ngồi yên trên ghế Đỏ quay cuồng suy nghĩ Không hề có chút nào gọi là nghỉ ngơi thanh thản. Vạn năm trước Chàng xuất thân trong một gia đình hiển hách, Nhưng bản thân lại thích tùng hoạch Cái cảnh cá chậu chim lòng dồn sức ép xuống vai Là nỗi thống khổ dày vò chàng nhiều nhất Chàng chán ngán và sống như vậy Chỉ vì trong lòng chàng Còn có việc phải quan tâm đến Bằng không chẳng đã tìm đến cái chết để tự giải thoát rồi. Tạo hóa triều người Tạo năm sau bất thình linh chàng sống lại Mặc dù áp lực trên vai không còn Nhưng mọi thứ đã thay đổi Đồng lòng thấy cây đắng vô cùng Thân nhân bằng hữu đều đã đi sang thế giới bên kia Hồng nhan tri kỷ thì chắc đừng ngủ yên dưới lòng đất Giờ đây một thân một bình chàng cô đơn trên thế giới này hỏi không gì là vui thú, chàng từ nhà bán bản thân, rốt cục là ta thoát khỏi lịch sử, hay chính lịch sử đã bỏ rơi ta. Ngọn đèn dần cạn dầu, ánh sáng nhỏ đi rồi tắt hẳn. căn phòng lại chìm vào bóng tối. Bên ngoài cửa sổ, sao trời sáng lấp lạnh đêm êm đềm và thơm mộng, nhưng đồng lòng lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ. Không tài nào an giấc được Chàng ép mình vì tỉnh tâm Vận chuyển huyền công Chàng còn muốn xem xem sau vạn năm Công lực của chàng còn được mấy phần Chân khí trong cơ thể chàng Hệ chỉ nước trong còn lạch nhỏ Từ từ chuyển động Sau vạn năm không ngờ công lực của chàng Chưa suy suyển chút nào Bởi chàng đã vận dụng huyền công Nên có thể linh mẫn vô cùng Chẳng có thể nghe được tiếng trống thảm thiết khiến người ta rùng mình kinh hãi từ phía lăng viên truyền đến. Đông lòng không biết rằng, chính trong lúc ấy, lão nhân đang tiến vào thần ma lăng viền mang theo một chiếc giỏ. Bên trong được đầy hoa tuyết phòng. Lão không mãi may run sợ trước những ảo ảnh hôn thần hay hồ ma bóng quê. Lão chỉ từ tốn đặt từng bông hoa trước mỗi bì mộ, thần thái thành kính vô cùng. đến trước ngôi nhà cũ của đồng lòng, thì lão đột nhiên đứng lại. Ngôi mộ nhỏ đó giờ gần như biến mất, vì cái khối đất u lên đã bị lún xuống, so với mặt đất xung quanh cũng không khác là gì. Ông lão run run lão đảo bước đi không vững, thở dài lẩm bẩm: "Ai, ai bị người không có nỗi một tấm bì mộ? E rằng từ giờ trở đi, người sẽ mãi mãi biến mất trong ký ức của thế nhân." Nhưng như thế cũng tốt Một lúc bình quang Còn hơn cả đời bình đẳng Thanh thanh tịnh tịnh Tránh được sự đời Đến từ đầu Thì hãy về nơi ấy Nói rồi lão nhân ngồi bề xuống đất Giang hai tay Cẩn thận vuông vén chỗ đất tung tué nơi ngôi mộ Một lúc sau thì ngôi mộ hoàn toàn biến mất Và bông hoa vẫn còn bay trong gió phía sau lưng Hương thơm lan nhẹ Sáng hôm sau, khi nắng đã bắt đầu chiếu vào trong căn phòng nhỏ, đồng lòng mi mở mừng hai mắt dị thầm. Là thật, sau hôm nay phụ thân không phải người đến thúc giục tôi luyện cọc. À, mà người đã mau chóng đạt đến cảnh giới thiền vũ, thì làm sao còn thời gian quản ta? Đột nhiên nhìn lại căn phòng đơn sơ và chiếc giường tre mà chàng đang nằm, chàng như tỉnh khỏi cơn mê. thật. Mới đó đã trải qua một vạn năm Chàng nhẹ mở cửa bước ra khỏi căn nhà cỏ Trà đến sân vườn Hít thở không khí trong lành xen lẫn với mùi hương hoa cỏ xung quanh Tâm hồn trở nên thanh thản. Sương mù bao quanh khu rừng Từ từ bị gió thổi tiêu tán mất Chim chóc cặp người không e sợ Liếu lo hiếc vàng Đồng lòng nhắm nhìn đôi mắt hưởng thụ cảm giác yên bình như tranh ăn sáng xong đồng lòng lên đường đi khỏi chàng quay lại đưa tay vẫy vẫy chào từ biệt ông lão lần nữa sau một cái ôm siết thật chặt chẳng biết đi lâu hay chậm Chàng đến được một thị trấn nhỏ. Bởi vẻ bên ngoài của chàng hết sức tầm thường, lại ăn mặc hệt mọi người, nên cũng chẳng ai để ý đến cả. Đồng Long vừa vui vẻ vừa lo âu. Chàng vui vẻ vì bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cũng lo âu vì không biết được ngôn ngữ hiện giờ. Trong cái thị trấn nhỏ này, ngoài những người bình thường tóc đen mắt đen, còn có người tóc vàng mắt xanh nước biển, hay tóc đỏ mắt xanh tóc xanh mắt đen nữa Xem ra sau vạn năm đã có quá nhiều sự thay đổi ta cũng phải nhanh chóng hòa nhập vào xã hội này mới được Đột nhiên chàng cảm thấy sau lưng lạnh bút trái tim như đông cứng lạnh băng vào trực giác chàng biết có cao thủ đang nhìn chầm chọc vào mình Một lão đạo sĩ khoảng 50 tuổi Đi cách càng một khoảng thì hướng ngược lại lẫm bẩm Kỳ quái thật. Ta rõ ràng cảm nhận được chàng trai trẻ kia có khí tức cổ hoài. Nhưng sao lại chưa gặp bao giờ. Đồng lòng đi cách lão đạo sĩ một khoảng thật xa mới dám quay đầu nhìn lại. Chứ còn thấy lưng của người đó. Cầm thấy lão những dưng xuất trần, phiêu giật như tiên vậy. Đồng lòng còn nhớ phụ thân chàng từng nói Đồng lòng Còn phải nhớ rằng Huyền công gia truyền nhà ta rất bí Diệu Nội tức lưu chuyển trong cơ thể cũng khá khác thường Một khi gặp việc chân chính võ học cao thủ Hay người tu đạo xuất thế Còn phải đặc biệt cẩn thận Ông ta nhất định là người tu đạo Nhưng những người như vậy Rất hiếm khi du hành trong nhân gian cơ mà Đồng lòng biết rõ sự lợi hại của giới tu đạo Ngay cả võ học cao thủ có tu vi cao thâm Cũng không dám đối địch với họ Lời dặn của phụ thân vẫn còn văn phẳng bên ta Ngừng bế thần thể Tập trung nguyên thần, Có thể sống lâu ngàn trời đất Giống như việc mặt trăng mặt trời thay nhau tỏa sáng Đó cũng là mục đích cuối cùng của giới tu đạo Đạt đến cạnh giới thần tiên Võ nhân chúng ta mà muốn đi trên con đường đó Điều là đã nghịch lại ý trời. Người đời vẫn cho rằng con đường của võ nhân chúng ta không như giới tu đạo. Tuy nhiên, cha chàng không nói tiếp nhưng chàng hiểu hết. Võ nhân không thể nào đối địch được với giới tu đạo. Bởi lẽ cha chàng chính là một ví dụ tốt nhất. Ông có một người bạn thuộc giới tu đạo cũng đã từng bàn luận về vấn đề này. Trên đường khách bộ hành đi lại rất đông Người mua người bán vô cùng nhộn nhịp Náo nhiệt sầm ức Khiến đồng lòng chật cảm thấy thật cô đơn Chàng nghĩ mình giống hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi Bị lịch sử những tâm ruột rảy Ta đã được thảnh thời từ lúc ta nằm xuống Sau ngần ấy năm dài đằng đẵng Ai lại khiến ta bò ra khỏi mộ Trên trời xuất hiện một đám mây đen lớn Không gian đột nhiên ám đã Sau tiếng sấm nổ Các cửa tiệm dọc theo hai bên đường Đều lần lượt đóng cửa Khách bộ hành cũng mau chóng kiếm một nơi trú chân Chỉ còn lại mình chàng lẽ lo Chỉ con đường mặt Sấm chớp nổi lên Mưa bắt đầu nặng hạt Nước mưa lạnh băng thấm đẫm áo đông lòng Khiến cho chàng rùng mình Nhưng cái lạnh ấy làm sao so được với cái lạnh trong tâm cam chẳng Trời đất bao là Nhưng Chỗ nào có thể là nhà ta Mặc kệ trời mưa càng lúc càng lớn Chàng vẫn lầm lũi bước đi vô định trên đường Ta phải làm thế nào đây Vạn năm trước ta chỉ là một người bình thường Được sống trong một gia đình bình thường Không cần ai phải tôn sụn Nhưng bây giờ ta đã mất hết. Chắc ta phải sống trong biển người vô cùng tầm thường để hết cuộc đời này ư. Ta thật không cảm tâm. Nhưng mà... Có thể không cảm tâm được sao? Người có thể thay đổi được sao? Vào năm trước ngươi chỉ là một người vô dụng soàn xinh. Vào năm sau, ngươi cũng vẫn vậy mà thôi. Chàng tự hỏi rồi tự trả lời. Khu mặt lộ rõ vẻ thống khổ ta chỉ là một thằng giá áo túi cực, Huyền công gia truyền đến ta thì tuyệt hậu, đừng nói đến cảnh giới thứ hai, mà ngay cảnh giới thứ nhất của Trùng Thiên Đại Tọa ta còn không đạt được. Tự chất của ta sao mà kém cỏi đến vậy? Người ta vẫn bảo rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, còn ta, cha vào năm 19 tuổi đã đạt đến cảnh giới thứ ba của Trùng Thiên Đại Tọa, đường danh thiên hạ. Vào năm 40 đã đứng sần sững trên đỉnh Vũ Điện Tiên. Ta là con ông ấy. Đến năm 20 còn chưa đạt được cảnh giới thứ nhất. Ta biết cha không muốn la ta. Nhưng ta không chịu nổi sự thật này. <cười> Người ta nói, hổ phụ huyện tử quả thật không sai. Chỉ mỗi nàng tin rằng, ta cuối cùng có ngày nở mày nở mặt trong thiên mỗi khi nghĩ đến nàng, đồng lông lại cảm thấy tiếc nuối vì đã không đủ dũng khí để nói với nàng. Ý lăng, nàng có biết việc ta hối tiếc nhất chỉ là không nói ra ba chữ Ta yêu” này. Cánh xuân tươi đẹp đã qua, hồng nhan nay đã già. Ý lăng mãi mãi là nỗi đau đớn, là sự hối tiếc nhất của chàng. Đồng lòng lão đạo bước đi, không mục đích trên con đường nhỏ. Chàng phun ra một cục máu, hòa lẫn vào vũng nước mưa trước mặt. Hai mắt chàng tối sầm lại, rồi té ngã, vớt hết trì ra. Đến đây là hết hội thứ nhất. Mời các bạn đón nghe tiếp, hội thứ hai.